rững tròn thành thục, ta mỹ lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khiên cuồng. Chương 48: Chuột rút bạn. Cho an một cái. Đồng nhạc nhạc tỉnh lại từ một trận fo han dứt do. Chẳng qua là sau khi nàng tự tự tỉnh lại, lại cảm thấy nàng nên hôn mê thì tốt hơn. Bởi vì giờ phút này cả người nàng khó chịu không thôi. Đặc biệt là cổ hỏng, phản phất giống như có lửa đốt, đau rát, cảm giác khó chịu kia. Đơn giản sống không bằng chết. Vậy mà, đang lúc đồng nhạc nhạc khó chịu, đột nhiên bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc. Ngữ y, nhạc nhi đã tỉnh lại, mau xem cho nó một chút. Nam tử mở miệng. Giọng nói mê người kia Mang theo 7 phần ưu sầu 3 phần nôn nóng Chỉ là như vậy nghe cũng rất tốt Hơn nữa Sau khi nghe được giọng nói quen thuộc này Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy một cỗ ủi khuất Nhanh chóng sông lên đầu Ngay sau đó Trọng mắt vốn đóng chặt Cũng nhanh chóng mở ra Nhìn về phía một bóng sáng quen thuộc Khi thấy bóng sáng quen thuộc đứng bên cạnh, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy lỗ mũi đau xót. Phun một tiếng, liền khóc. Ô ô ô! Đồng nhạc nhạc mở miệng khóc lớn, khóc đáng thương như vậy, phản phất giống như một tiểu hài tử bất lực. Khi thấy tiểu điêu nhi nằm ở trên giường, đang mở miệng ô ô khóc lớn. Vốn là bộ mặt huyền lăng thương lo lắng. Chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng nhéo một cái. Đặc biệt là khi thấy khúc mắt của Tiểu Điêu Nhi không ngừng trào ra nước mắt. Dịch thể trong suốt như thế, phản phất giống như chuối chân châu đứt xây, tuôn rơi. Bộ dạng khổ sở bất lực kia điềm đảm đáng yêu, làm cho người ta nhìn vào tâm đều muốn bể nát. Thấy vậy, huyền lăng thương lập tức đi tới. Rối bàn tay thon dài ra để tiểu điêu nhi trên giường nắm lấy Chỉ cảm thấy tiểu điêu nhi trên giường Mắt được cử động của hắn Giống như người chết chìm Mắt được cọp gỗ di động Liền nắm lấy thật chặt Không buông tay Nghĩ tới đây trong lòng huyền lang thương càng thêm cung hăng đau nhói một cái thật là đau Nói cũng buồn cười Nếu hai ngày trước Có người nói Hắn sẽ vô cùng sủng án Một con tiểu điêu nhi Coi nó chân bảo Hắn nhất định sẽ gửi mũi Mà bây giờ Dường như từ ngày Con tiểu điêu nhi này Rơi xuống nước Sơn Sơn quy Quỳ To ý nhiên tồn tại trong sinh mạng của hắn Mới đầu hắn chỉ là cảm kích con tiểu điêu này cứu mình Chỉ là về sau không biết tại sao ánh mắt của hắn Sẽ không tự chủ được mà dõi theo con tiểu điêu nhi này Không có lúc nào là không nhớ tới con tiểu điêu nhi này đang làm những gì Mà con tiểu điêu nhi này nó khả án như vậy Hoạt bát thiện lương có linh khí thế gian hiếm có. Cho nên, khi hắn nhảy vào trong nước, thấy nó chìm vào đáy nước. Tiểu Điêu Nhi đã sớm hôn mệt. Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy tim của mình. Phản phất giống như bị một thanh kiếm sắc bén hung hăng đâm một đao. Thật là đau hắn không muốn cũng không cần con tiểu điêu nhi này rời khỏi tính mạng của hắn. Thật may là hiện tại nó suýt cục đã tỉnh lại. Thật may là đang lúc trong lòng Huyền Lang Thương thấy may mắn hết sức. Lý Tường hầu hạ ở một bên. Trên khuôn mặt đắc hiện đầy năm tháng dấu vết, càng thêm xoá qua mấy phần ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng đế vương này chỉ là vì con tiểu điêu nhi này đã cứu hắn mới có thể sùng ác nó. Sùng ác đối với con tiểu điêu nhi này cũng chỉ là sùng ác đối với sùng vật mà thôi. Chỉ là hiện tại vì đế vương trẻ tuổi này sùng ác tiểu điêu nhi giống như nhiều hơn một phần sùng ác